176 nhiệm vụ Trần Mạn Nhu Bương Ly trà nghe Thục Phi Huệ Phi cùng đức Phi các nàng vài người hồi báo công tác buông tay công vụ Trần Mạn Nhu cũng không phải là mặc kệ chuyện này mà là sẽ thường thường hỏi đến vài câu đem phương hướng nắm chắc ở trong tay mình chờ Đức Phi nói xong một câu cuối cùng Sơ vân liền tiến vào thông báo Nương Nương Thuận Vương Phi cùng Ninh quận Vương Phi đến Thịnh An đã đến đây Trần Mạn Nhu hơi kinh ngạc một chút Lập tức quay đầu nói với đám người thuộc Phi, chuyện các ngươi nói, bản cung cũng đều đã biết, làm không tệ, nếu là lúc này các ngươi không còn chuyện gì khác, liền tạm thời lưu lại, đợi lát nữa cùng bản cung đi từ An Cung, Huệ Phi do dự một chút nói, nương nương, thiếp muốn trở về chọn lựa vài món y phục cho Tam Công Chúa, trang điểm tham gia thưởng Cúc Yến, còn chưa xác định, vậy ngươi hãy về trước đi, nhớ rõ đem Tam Công Chúa trang điểm xinh đẹp chút, Trần Mạng Nhu gật gật đầu nói, Lại nghiêng đầu nhìn Đức Phi, Đức Phi không cần đi chuẩn bị cho nhị công chúa một chút, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, mấy ngày trước thời điểm nương nương nói muốn tổ chức thưởng cúc yến, vương phu nhân vừa lúc ở đó, lúc ấy nàng cũng đã chỉ điểm nhị công chúa trang điểm, y phục trang sức, đều sớm đã chuẩn bị tốt, thiếp cũng không cần trở về, Đức Phi không thèm để ý nói, hôm nay đến đều là người thân phận có vẻ quý trọng, nàng nếu là có thể nhận thức một hai người, Nói không chừng ngày sau ở ngoài cung cũng có trợ thủ, về phần không có con bên người, hiện tại Tề tu nghi không phải hoài thai sao, tiếp qua 2-3 năm, nói không chừng cũng còn có những người khác mang thai, nàng bảo dưỡng một đứa là được, Huống hồ, chính nàng cũng không phải 7-80 tuổi, nói không chừng ngày sau còn có hy vọng, Thục Phi cũng không có hài tử, cho nên cũng cười tỏ vẻ nguyện ý lưu lại giúp đỡ hoàng hậu nương nương chiếu cố khách nhân. Thành Phi tỏ vẻ phải đi về đem ngủ hoàng tử an trí hảo, còn phó Phi lại là lựa chọn lưu lại. Trần Mạng Nhu cho người tiễn huệ Phi cùng Thành Phi đi ra ngoài, sau đó mới phái người tuyên Thuần Vương Phi cùng Ninh Vương Phi. Thuần Vương Phi là tông nhân vợ cả Thuần Vương gia, Ninh Quận Vương Phi là vợ cả Tam Vương gia Ninh Quận Vương. Thuần Vương Phi năm nay đã hơn 40 tuổi, trên mặt cười tủm tiểm, nhìn rất hòa ái, còn Ninh Quận Vương Phi lại có vẻ gầy, cầm thực nhọn. Nếu phóng tới hiện đại thì phải là mỹ nhân, nhưng là phóng tới cổ đại, nhìn có vài phần không tốt tướng, Thuần Vương Phi cùng ninh quận Vương Phi đến nhưng thật ra sớm, bản cung vừa rồi còn nói không biết là ai trước đến đâu, Trần Mạn Nhu cười nói, hai vị Vương Phi được người đỡ đứng dậy, Thuần Vương Phi cười nói, Hoàng hậu nương nương tự mình hạ bái thiếp, thân phụ thủ sủng nhược kinh, sớm đã nghĩ lại đây trước, tranh thủ so với các nàng trước thấy kia ô mẫu đàn, đoạt thứ nhất cũng là có mặt mũi bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com còn ninh quận vương phi lại nở nụ cười một tiếng dù sau ở trong phủ cũng nhàn rỗi nhàm chán không bằng đến trong cung đi một chút thần phụ nghe nói hoàng hậu nương nương chuẩn bị cúc hoa yến sáng sớm đã không ăn gì đang chờ đến cung yến này tam vương gia luôn luôn cùng hoàng thượng không quá đổi thân cận năm đó cũng từng cùng hoàng thượng đoạt ngôi vị hoàng đế sau lại thậm chí cùng từ ninh liên hệ đi lên Cũng may mắn Tam Vương Gia người này ngoài miệng lợi hại, trên thực tế lá gan không lớn, Từ Ninh vài lần bày ra chuyện, Tam Vương Gia nhiều lắm cũng là thay Từ Ninh cầu tình loại việc nhỏ này, cho nên, sau khi Từ Ninh chết, Tam Vương Gia mới tránh được vận mệnh bị thanh toán, không thấy, Cung Quận Vương Phủ hiện tại đã cải danh kêu Trung Dũng Bá Phủ sao, đi theo Cung Quận Vương quan hệ họ hàng thân thích, mười có đều xuống ngựa sao, vì thế, Tam Vương Gia cũng liền nhanh chóng co đầu rút cổ. Sợ Hoàng thượng thấy hắn đã nghĩ đến chuyện năm đó, Tam Vương gia không được Hoàng thượng thích, Ninh quận Vương Phi tự nhiên cũng sẽ không được từ An Thái Hậu thích, ngày thường trừ bỏ ngày hội trọng đại hoặc là thọ đảng Thái Hậu, trên cơ bản là rất ít được tuyên tiếng cung, vậy làm Ninh Vương Phi đó là bản cung không phải. Trần Mạn Nhu cười nói, nhanh chóng phân phó người chuẩn bị nước trà điểm tâm, điểm tâm là bản cung cho người dùng ngàn cánh hoa cúc làm, hương vị trong veo thanh nhã, hai vị Vương Phi nếm thử xem. Thuần Vương Phi cười nói, vừa thấy thì biết Hoàng hậu nương nương đây là phí đại tâm tư, loại điểm tâm này, thần phụ chưa từng thấy qua, là cách làm mới sao, đại cung nữ của bản cung là người thích trụ nghệ, hàng ngày cũng thích nghiên cứu một ít tiểu ngoạn ý như vậy, nếu hai vị Vương Phi cảm thấy tốt, bản cung cho người đem cách làm cho viết xuống cho các người, đang nói, sơ vân lại tiến vào thông báo, nói là an Vương Phi lại đây, anh Vương Phi là vợ cả thất Vương gia, Thất Vương Gia là huynh đệ đồng mẫu đồng bào của Hoàng thượng, luôn luôn được Hoàng thượng coi trọng, ngay cả tước vị cũng cao hơn so với Tam Vương Gia. Tam Vương Gia tuy rằng được kêu Vương Gia, trên thực tế cũng là quận Vương, mà Thất Vương Gia, nhưng là thật sự là thân Vương, cho nên nói, Ninh quận Vương Phi thấy An Vương Phi là muốn chào, nhưng là Ninh quận Vương Phi lại là làm chị dâu, cứ như vậy hai bên ngẫu nhiên có vẻ xấu hổ. Trần Mạng Nhu vội vàng nói, không cần đa lễ. Lúc này cũng không có ngoại nhân, toàn người nhà, không cần lễ đến lễ đi, thuần vương gia làm tông nhân, tuyệt đối là người hoàng gia, hơn nữa, còn không có ra ngủ phục đâu, thuần vương phi cũng vội vàng kéo an vương phi ngồi ở bên người mình, thân thiết hỏi, lúc trước ta lúc nghe nói thân mình ngươi không thoải mái, lúc này đã tốt, đã tốt, bất quá vài ngày trước là thời tiết bỗng nhiên chuyển lạnh, vậy ngươi nên chú ý chút, thời tiết lúc này, ban ngày nóng buổi tối lạnh. Vương gia chúng ta mấy ngày trước cũng là không nên để khối băng ở trong phòng, đến buổi tối liền bị lạnh, không thoải mái vài ngày đâu, Thuần Vương Phi cười nói, nếu không phải ta muốn chiếu cố Vương gia chúng ta, liền sớm đi qua nhìn người, làm phiền Thuần Vương Phi nhớ, bất quá chút bệnh nhỏ mà thôi, anh Vương Phi cười nói, Linh quận Vương Phi ở một bên hừ một tiếng, có người à, liền thật quý giá, bất quá một chút tiểu bệnh tiểu đau, liền hận không thể ồn ào khắp thiên hạ đều biết. Thuần Vương Phi có chút xấu hổ, Trần Mạng Nhu quay đầu nhìn nhìn xa lộ, lúc này Thái Hậu Nương Nương phỏng chừng cũng dùng qua đồ ăn sáng, không bằng lúc này chúng ta đi Thỉnh An Thái Hậu Nương Nương, anh Vương Phi cười nói, cũng tốt, em dâu đã thật lâu chưa Thỉnh An Thái Hậu Nương Nương, lúc này đi qua trò chuyện cũng tốt, Trần Mạng Nhu gọi Lập Xuân tới, ngươi cùng Lập Hạ canh giữ ở trong này, nếu là có người đến Vĩnh Thọ Cung Thỉnh An, ngươi trực tiếp cho người đem các nàng đưa đến từ An Cung là được. Mặt khác thiên thu định bên kia, để cho Huệ Phi nhanh chóng đi qua chủ trì, lập xuân nhất nhất ứng tiếng, Trần Mạng Nhu đứng dậy cùng thuần Vương Phi các nàng cùng nhau đi ra ngoài, đến từ An Cung, từ An Thái Hậu vừa nhìn thấy An Vương Phi liền vội vàng hỏi, lão thất gần đây như thế nào, ai gia nhưng là vài ngày không thấy hắn, vài ngày trước, ai gia không phải cho người tặng chút cỏ linh chi đi qua sao, lão thất có dùng, hồi Thái Hậu nương nương, thân mình thất Vương gia rất tốt. Vài ngày trước Thái Hậu nương nương cho người đưa cỏ Linh Chi, thất vương gia thực cao hứng, nói là chờ thu săn bắt đầu, muốn đích thân săn mấy con trồn bạc, trở về làm áo toàn cho Thái Hậu nương nương đâu. Anh Vương Phi ngồi ở bên kia Từ An Thái Hậu nói, Từ An Thái Hậu liên tục gật đầu, hảo hảo, đứa nhỏ này, là thật hiếu thuận, bất quá, ngươi cũng khuyên hắn một chút, trồn bạc có thể săn liền săn, không thể săn thì thôi. Vạn vạn không thể bởi vì mấy tiểu ngoạn ý mà mình đi mạo hiểm, nên bảo vệ tốt bản thân mình. Ninh quận Vương Phi khinh thường biểu môi, An Vương Phi có chút bất an nhìn nhìn Trần Mạng Nhu. Từ khi đến bây giờ thỉnh An, từ An Thái Hậu còn không có cùng Hoàng hậu nương nương nói chuyện nhiều đâu. Từ An Thái Hậu hoàn toàn không chú ý tới An Vương Phi bất an, chỉ lo nói liên miên cần nhằn nói chuyện thất vương gia. Phía ngoài thông báo nói là Trung Dũng bá phu nhân đến thỉnh An. Cuối cùng từ An Thái Hậu mới buông lỏng tay An Vương Phi ra, vui rạo rực trong cửa khẩu chờ Trung Dũng bá phu nhân tiến vào, An Vương Phi vội vàng đứng dậy ngồi vào hạ thủ Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu trấn An vỗ vỗ lưng bàn tay nàng, đợi lát nữa ngươi nên ở cùng bản cung. Hôm nay à, Hoàng thượng giao cho bản cung một đại nhiệm vụ, chính là rốt cuộc bản cung có chút tuổi trẻ, chỉ sợ trưởng không tốt, đến lúc đó ngươi nên ra chú ý cho bản cung, lời này nói đặc biệt nhẹ. Từ An Thái Hậu chỉ lo cùng Trung Dũng bá phu nhân nói chuyện một chữ cũng chưa nghe thấy, Ninh quận Vương Phi trái lại nhìn thấy Trần Mạn Nhu nói chuyện, nhưng cũng không có nghe rõ ràng, càng không cần nói những người khác chung quanh, anh Vương Phi vi không thể nhận ra gật gật đầu, nương nương tín nhiệm thần phụ, thần phụ tự nhiên là vì nương nương phân ưu, mất quá nửa canh giờ, người nhận được thiệp mời liền đều lục tục lại đây, Huệ Phi các nàng cũng đều tự mang theo đứa nhỏ lại đây. Trần Mạng Nhu hợp thời tiến lên xin chỉ thị, Thái hậu nương nương, thiếp cho người ở thiên thu đình bên kia bày một ít cúc hoa, đều là vừa nở, chúng ta lúc này đi qua thưởng cúc, vừa vặn đến giữa trưa phẩm cúc hoa tử cùng đại áp cua, người xem được, Thuần Vương Phi vừa cười vừa nói, Hoàng hậu nương nương vừa nói như vậy, thần phụ cảm thấy nước miếng đều chảy xuống dưới, lúc này cô nhưng là vừa lớn vừa tròn, đợi lát nữa thần phụ nhất định phải ăn thưởng 10 con 8 con mới được. Nói xong tất cả mọi người vui cười toe tuết, từ An Thái Hậu cười hớ hớ nói, Hảo, hôm nay a nhất định cho các ngươi ăn đủ, chúng ta lúc này liền đi qua, bên ngoài Thái Dương Hảo, phơi nắng ở trên người ấm hòa thuận vui vẻ, thừa dịp hôm nay dạo chơi ăn cua, đó nhưng là một đại mỹ sự, trung dũng bá phu nhân phía sau từ An Thái Hậu, liên tục gật đầu khen, vẫn là Thái Hậu nương nương ra chủ ý tốt, hôm nay chúng ta đều dính hào quan Thái Hậu nương nương, Mới có thể có cảnh đẹp để thưởng thức, có mỹ thực để ăn, Thái hậu nương nương thật đúng là giống Bồ Tát, lại khoan dung lại nhân thiện, lời này trái lại không bao nhiêu người tiếp lời, bởi vì việc này tuy rằng là Thái hậu nương nương phân phó xuống, nhưng là Hoàng hậu nương nương hạ bái thiếp, mà toàn bộ thưởng Cúc Yến cũng là Hoàng hậu nương nương cho người làm, thuận tiện vừa rồi vẫn là Hoàng hậu nương nương mở miệng nói hướng ngự hoa viên trước, ngươi khen Thái hậu nương nương nịnh hót Thái hậu nương nương đừng lo. Nhưng là quan trọng hơn là, ngươi đừng dẫm hoàng hậu nương nương đến phụng thái hậu nương nương a. Trần Mạn Nhu tiến lên đỡ một cánh tay khác của Từ an thái hậu, nhìn thoáng qua Trung Dũng bá phu nhân, cười nói, nghe nói dưới trướng Trung Dũng bá có một cháu gái thông minh lanh lợi, hôm nay Trung Dũng bá phu nhân tại sao không mang lại đây cho thái hậu nương nương nhìn xem, nói đến cháu gái Trung Dũng bá, Trung Dũng bá phu nhân liền nghĩ tới quê nữ nhà mình, bởi vì bất kính với hoàng hậu, lúc này còn bị cấm chừng đâu. Sắc mặt hơi hơi đổi đổi, trung dũng bá phu nhân vội vàng cười làm lành, nàng tuổi còn nhỏ, tính tình lại quá mức hoạt bát, thần phụ sợ nàng quấy nhiễu các vị nương nương, cho nên mới không mang nàng tiếng vào, từ An Thái Hậu quay đầu nói, tiểu hài tử, hoạt bát chút là chuyện tốt, ai gia liền thích loại nữ hài tử này, lần sau ngươi đem nàng mang tiếng cung cho ai gia xem, xem, đại công chúa của ai gia cũng là người thông minh hoạt bát. chương 177, thân cận đoàn người đến ngự hoa viên, từ an thái hậu cười nói, nhìn hoa trong ngự hoa viên, tiên diễm mềm mại, ai da cũng cảm thấy mình đã già đi. Hoa a, chính là người trẻ tuổi các người, lời này là nói với trần mạng nhu, trần mạng nhu cười lắc đầu, thái hậu nương nương, thiếp không ủng hộ lời nói mới rồi của ngài, ngài làm sao già đi? Ngài cùng thiếp đứng chung một chỗ, thì phải là hai đóa hoa tươi, ai không khen ngợi chúng ta này hai đóa hoa tươi đẹp mắt a? Bên cạnh trung dũng bá phu nhân vội vàng phụ họa, hoàng hậu nương nương nói phải, thái hậu nương nương ngài căn bản không thấy già, người xem tóc ngài này, đều còn đen bóng, thiết so với ngài còn nhỏ mấy tuổi đâu, đều đã không hề trẻ, đầu bạc tóc, từ an thái hậu cao hứng cười ha ha, đang nói, đại công chúa liền từ bên kia lại đây, rất là cao hứng tiến đến bên người từ an thái hậu, trần mạng nhu không dấu vết hướng bên cạnh đi vài bước, tránh chỗ cho đại công chúa. Làm bộ dáng cũng là mệt chết đi, rõ ràng không thích Từ An Thái Hậu lại thế nào cũng phải nở Từ An đi đường, đó thực không phải bình thường khó có thể chịu được, hoàng tổ mẫu, ta không có tới trễ đi, ta vừa nghe nói hôm nay có không ít cô nương cỡ tuổi cùng ta đến đây, đều ở nơi nào, đại công chúa cười hì hì hỏi, Từ An Thái Hậu đưa tay chỉ chỉ một bên khác, đều ở bên kia, hôm nay những người này đều giao cho ngươi chiêu đãi, ngươi cũng hảo hảo cùng các nàng vui vẻ một chút. Đại công chúa vui rạo rực gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, Trần Mạng Nhu vội vàng nói, hôm nay không ít cô nương đến đây, Thái hậu nương nương, chúng ta cũng đi qua nhìn một cái đi, người hoa viên nhưng là rất ít có cảnh tượng bách hoa nở rộ, hôm nay à, chúng ta cũng dùng cúc hoa làm phần thưởng, chọn lựa vài cô nương bộ dáng tốt nhất, từ an Thái hậu nhíu mày nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, nàng cũng đã đem đại công chúa đuổi đi, hoàng hậu bỗng nhiên đến làm rối, thật đúng là phiền toái, nghĩ nghĩ. Thái hậu lắc đầu nói, ai da già đi, sẽ không sẵn cùng chuyện những tiểu hài tử đó, thời điểm Thuần Vương Phi còn ở khuê các cũng có danh tài nữ, không bằng hôm nay để cho Thuần Vương Phi nhìn nhìn các tiểu cô nương này đi, Thuần Vương Phi đang muốn tiến lên đáp lời, Trần Mạng Nhu cười lắc đầu nói, Thái hậu nương nương, nghe cũng không tính là già à, húng chi, hôm nay à, thật đúng là không phải chỉ có chuyện tiểu hài tử, các tiểu cô nương đến đây, cũng đang là 14-15 tuổi. Hôm qua Hoàng thượng nói, cửu đệ niên kỹ kỹ cũng không nhỏ, ra hiếu, đã có thể thành gia lập nghiệp, Trần Mạn Nhu vừa dứt lời, trên mặt từ An Thái Hậu liền hiện lên sắc mặt giận dữ, lúc này nàng đã khẳng định, Trần Mạn Nhu quả thật là cố ý đến làm rối, tuổi cửu vương gia tuy rằng không nhỏ, nhưng là lúc này mới 13 tuổi, cho dù là thành gia, đó cũng là chuyện 16-17 tuổi, ít nhất còn có 3 năm công phu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Cho dù là gia đình bình thường đều xem tướng trước 2-3 năm, nhưng là hoàng gia có thể giống nhau sao, hoàng gia đến lúc đó tuyển tú cái gì, có thể trực tiếp hại chỉ tứ hôn, húng chi, cửu vương gia vẫn dưỡng ở bên người từ ninh, hôn sự của hắn, thì tính sao, trực tiếp đợi cho hắn 20 tuổi ban thưởng một hôn sự là được, làm sao cần mượn cúc hoa yến, trong lòng từ an tức giận trên mặt đều nhanh biểu hiện ra ngoài, nếu có thể, nàng càng nguyện ý cửu vương gia cả đời quan côn. Nhưng là, vừa rồi Trần Mạng nhô nói, rõ ràng nói là, Hoàng thượng tính để cho nàng lần này bên trong khuê tú vì cử vương gia chọn lựa một vương phi, hảo hảo một cúc hoa yến của nàng, hiện tại cư nhiên bị định nghĩa thành thân cận yến. Loại thời điểm này, nói chuyện hiền phi chuyện, căn bản không thích hợp, nàng cũng hoàn toàn không thể mở miệng, đại công chúa cũng đừng đi vội vã, hôm nay bản cung còn có chuyện muốn thỉnh đại công chúa hỗ trợ đâu, từ An Thái Hậu không nói lời nào. Trần Mạn Nhu tự mình mở miệng, đưa tay kéo Đại Công Chúa nói, Đại Công Chúa có muốn biết tính tình cửu thẩm tương lai hay không, mặt Đại Công Chúa đỏ lên, từ An Thái Hậu nhíu mày nói, nàng một là một tiểu cô nương, sao biết được cái gì, là thiếp nói sai, Trần Mạn Nhu mềm mại nhận sai, cười tủm tiểm lôi kéo Đại Công Chúa nói, vậy thiếp cùng Thuần Vương Phi An Vương Phi cùng nhau đi qua nhìn một cái, cùng tiểu cô nương trẻ tuổi ở chung Lâu nói không chừng thiếp cũng có thể đi theo trở nên càng trẻ tuổi đâu, Từ An Thái hậu thực muốn thu hồi câu nói trước kia, nhưng là phía sau không ít cáo mệnh hoặc là vương phi đi theo, nếu Trần Mạn Nhu đã muốn đem sự việc nói đến mức này, nếu nàng lưu lại Trần Mạn Nhu, vậy nói không chừng sẽ bị người ta nói thành là không muốn cẩn thận chọn lựa vương phi cho cửu vương gia, Từ Ninh đã tạ thế, hiện tại hôn sự của cửu vương gia chính là Từ An làm chủ. Nếu Từ An biểu hiện rõ ràng không muốn tìm vương phi ý nguyện cho cửu vương gia như vậy, vậy không quá ba ngày, danh tiếng nàng không tự liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Vậy ngươi đi qua đi, ai gia đã già, sẽ không dính vào chuyện người tuổi trẻ các ngươi. Từ An Thái Hậu tốt xấu gì vẫn nhớ kỹ thanh danh mình cùng thanh danh hoàng thượng, biết sự tình đến bước này, nàng cũng không thể mạnh mẽ đem Trần Mạng Nhu lưu lại nói chuyện hiền phi, cũng liền im miệng, Trần Mạn Nhu cười hành lễ với Từ An Thái Hậu. Thái hậu nương nương ngày mới không lão đâu, đợi lát nữa thiếp còn phải mang người lại đây làm lão nhân gia ngày gặp mặt đâu, từ an Thái hậu không kiên nhẫn khoát tay, được rồi được rồi, ngươi nhanh đi trước đi thôi, đợi lát nữa ai ra lại nhìn, vậy thiếp đi trước, nói xong, quay đầu nhìn nhìn thuần vương phi cùng an vương phi, hai vị cũng cùng bản cung đi nhìn một cái, bản cung nhưng là nghe nói, bên trong tiểu cô nương hôm nay đến, có thể có vài người xinh đẹp, vậy vừa vặn, Tiểu tử trong nhà thần phụ cũng đã 13 tuổi, Thuần Vương Phi cười đáp, An Vương Phi chỉ gật gật đầu, Hoàng Tổ có mệnh, em dâu tự nhiên là đi theo thấu vô giúp vui, Đại Công Chúa vẫn cười ở bên cạnh chờ, nhìn các nàng nói xong, mới tiến lên cầm tay Trần Mạn Nhu, một đám người hướng bên kia đi đến, nguyên bản, các tiểu cô nương tiến cung đều là muốn tới Từ An cung hành lễ với Từ An Thái Hậu, chính là lần này Cúc Hoa Yến mời người không ít, chỉ là mệnh phụ đã hơn 10 người. Lại có Vương Phi quận Vương Phi, Từ An liền trực tiếp cho người đem các tiểu cô nương đưa đến chỗ đại công chúa bên kia, cho nên lúc này, mới lại chi làm hai nhóm người, một nhóm là tiểu cô nương hơn 10 tuổi ở Thiên Thu Đình bên kia chờ, một nhóm khác là Mệnh Phụ Vương Phi đi theo Từ An Thái Hậu, lúc này Trần Mạng Nhu mang theo đại công chúa hướng bên kia, Huệ Phi ngẩng người, vội vàng cho người bế tam công chúa đi qua, Đức Phi ở một bên nhìn thấy, quay đầu nhìn nhìn nhị công chúa đi ở sau người. Hơi ghét bỏ nhăn mặt nhíu mày, lúc này mới nói, ngươi đi tìm đại hoàng tỷ cùng tam hoàng muội ngươi đi, nhị công chúa sợ hãi gật gật đầu, hành lễ với Đức Phi, nữ nhi đã biết, nữ nhi cáo lui, thấy nhị công chúa cùng tam công chúa đều đi qua, Huệ Phi cùng Đức Phi mới đi lên phía trước vài bước, đuổi kịp cước bộ từ An Thái Hậu, lúc này các nàng, hẳn lại giúp đỡ Trần Mạng Nhu, hiền Phi nhưng là chất nữ của Thái Hậu, lúc này còn chưa có đi ra khiến cho Từ An Thái Hậu vì nàng xuất đầu, nếu đi ra, dựa vào Từ An Thái Hậu, vậy hậu cung còn có đường sống cho các nàng sao, hoàng hậu nhưng là một quốc gia chi mẫu không dễ dàng động đậy, vậy Hiền Phi, cũng cũng chỉ có thể mang các nàng ra khai đào, cho nên, lần cúc hoa yến này, nhất định không thể để cho Từ An Thái Hậu nói ra chuyện để cho Hiền Phi đi ra, Huệ Phi cùng Đức Phi liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều dường như không có việc gì mở mắt, Phía sâu Thục Phi ánh mắt lóe lóe nhìn nhìn từ An Thái Hậu, khóe môi treo lên tươi cười, gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh An nương nương, một đám tiểu cô nương vốn đang liếu riếu nói chuyện, lúc này thấy Trần Mạng Nhu, đều vội vàng đứng dậy hành lễ, một đám động tác đều rất tiêu chuẩn, Trần Mạng Nhu cười nâng nâng tay, đều đứng lên đi, một đám đều dài hơn rất xinh đẹp, đều đọc quá thư sao, Trần Mạng Nhu cười nâng nâng tay, đều đứng lên đi, mỗi người bộ dáng đều rất xinh đẹp. Đều đọc sách qua sao, nhóm tiểu cô nương nhìn nhìn nhau, một tiểu cô nương mặc khúc cư màu xanh lá dẫn đầu đứng ra hồi đáp, hồi nương nương, trong nhà từng thỉnh nữ tiên sinh, đọc qua nữ giới nữ tứ thư, còn đọc kinh thì, ngươi là tiểu cô nương nhà Bình Hầu Gia, Trần Mạng Nhu hơi hơi nhíu mày hỏi, tiểu cô nương này can đảm không tệ, nói chuyện cũng rất trật tự, diện mạo, coi như là rất xinh đẹp, nàng cũng là thật tâm nên vì cử vương gia chọn lựa một vương phi ưu tú đây cũng là ý tứ hoàng thượng, vốn, việc này có thể chờ ra hiếu rồi nhắc lại, chính là Trần Mạng Nhu hơi chút nói ra, gia đình bình thường, nếu yêu thương đứa nhỏ, đều rất sớm đã bắt đầu tìm chọn người thích hợp, Cửu Vương gia tuy rằng là nuôi dưới danh nghĩa Từ Ninh, nhưng là thời điểm Từ Ninh chết, Cửu Vương gia mới tuổi, trên thực tế, từ khi Từ Ninh đi thái miếu cầu phúc, Cửu Vương gia cũng đã bị ngăn cách từ bên người Từ Ninh ra. Sau đó hoàng thượng lại đem chuyện Lý Phi mẫu thân thân sinh của Cửu Vương gia Tử Mơ Mơ hồ hồ nói cho Cửu Vương gia, không cần nhiều lời, chỉ nói, trước khi Cửu Vương gia sinh ra, thân nhi tử của Từ Ninh Thái hậu đã chết, sau đó khi Lý Phi sinh hạ đứa nhỏ liền xuất huyết, từ đó Cửu Vương gia đã bị ôm đến bên người Từ Ninh, cứ như vậy, cảm tình Cửu Vương gia với Từ Ninh, thật đúng là không có bao nhiêu, ngược lại đối với hoàng thượng sinh ra không ít tình cảm huynh đệ không có nguy hiểm huynh đệ, hoàng thượng tất nhiên nguyện ý cho hắn chút ân điển, hứa chi cũng bởi vì đang dưỡng dưới danh nghĩa Từ Ninh, hoàng thượng mới càng muốn biểu hiện tối với cửu vương gia, tìm vương phi cho cửu vương gia trước vài năm. bề ngoài là rộng lượng nhân từ, hoàng thượng cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Hơn nữa, từ người mình bên này chọn lựa vương phi cho cửu vương gia, ngày sau cửu vương gia còn có thể lại làm ra cái gì thiêu thân sao? đúng là thần nữ. Tiểu cô nương thấy Trần Mạn nhu còn nhớ rõ nàng, lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, kích động sắc mặt đều có chút đỏ, lại vẫn kiềm chế làm ra một bộ dáng đoan trang, chính là ánh mắt kia cũng là lòe lòe tỏa sáng, nhìn có vài phần đáng yêu. Trần Mạn nhu khẽ gật đầu, tầm mắt rơi xuống tiểu cô nương mặc lụa y phía sau nữ hài tử kia, nữ hài tử kia vội vàng đi ra hành lễ, thuận tiện báo gia môn. Trần Mạn nhu tiếp tục cười tủm tỉm gật đầu. Bản cung nghe nói mẫu thân ngươi lại có thai, thật đúng là hảo, quay đầu bản cung cho người ban thưởng chút dược liệu qua, đa tạ hoàng hậu nương nương, tiểu cô nương vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc vì hoàng hậu nương nương bình dị gần gũi thân thiết hòa ái như thế, vui sướng vì hoàng hậu nương nương cư nhiên còn nhớ rõ mẫu thân của nàng, cùng hoàng hậu quan hệ tốt, đó là khái niệm gì, Trần Mạng Nhu lại hỏi vài tiểu cô nương, sau đó mới cười nói, nếu các ngươi đều đọc sách qua vậy bản cung cũng khảo các người thấy hoa cúc kia không liền lấy cúc làm đề viết một bài thơ thời gian một nén nhang người viết tốt nhất bản cung có thưởng nói xong cho người bày án bút mực các loại thấy các tiểu cô nương đều bắt đầu nhíu mày suy ngẫm trần mạng nhu hơi hơi thở ra một hơi trong lòng đối với mình giơ ngón tay cái nguy cơ lần này lại trôi qua chính là thực phiền não a vạn nhất từ an thái hậu còn không yên tĩnh Trực tiếp xé rách mặt mũi ở thời điểm thỉnh An đưa ra chuyện này, vậy mình nên ứng đối như thế nào đâu, hoặc giả, tiên Hà thủ vi cường. Chương 178, thả người, cho giữa trưa ban thưởng yến hội, mọi người ăn ngọ thiện, buổi chiều lại bắt đầu chơi ném thẻ vào bình rượu nối từ các loại trò chơi nhỏ. Trần Mạn Nhu còn cố ý mang theo vài tiểu cô nương mình cảm thấy không tệ đến trước mặt từ An Thái Hậu lộ diện. Từ An Thái Hậu không thể không đã khởi tinh thần tùy ý hỏi nói mấy câu, sau đó nói xê mình mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Trần Mạn Nhu để cho Thục Phi cùng Huệ Phi tiễn từ An Thái Hậu trở về, tự mình lưu lại xử lý công tác sau yến hội, trở về Vĩnh Thọ Cung. Trần Mạn Nhu vừa mới tiến vào liền thấy Lập Xuân cùng Lập Hạ canh giữ ở cửa phòng, xuyên qua cửa phòng mở ra, một bóng dáng màu xanh da trời vô cùng quen thuộc đang dựa trên tháp lật xem một quyển sách, Hoàng Thượng. Khi nào thì đến đây, tại sao không cho người bảo ta trở về, trên mặt Trần Mạn Nhu mang theo kinh hỷ, vội vàng vào cửa, bay nhanh hành lễ, sau đó ngồi vào bên người Hoàng thượng, Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, đưa tay đem tóc nàng bên má đẩy ra, vừa tới không bao lâu, ngươi không phải vội vàng đâu, hôm nay xem thế nào, có việc cũng không trọng yếu bằng Hoàng thượng a. Trần Mạn Nhu chu chu miệng, rất là ai oán nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng bật cười, gật gật đầu nói. Tốt lắm, lần sau lúc chậm đến, cho người thông tri người trước, hảo, lúc này Trần Mạng Nhu mới treo lên tươi cười, ôm cánh tay hoàng thượng nói, hôm nay tổng cộng đến đây 16 tiểu cô nương, có 4 là bên trong tôn thức, nhưng người còn lại, ta nhìn trúng 6 người, một người là nữ nhi đô sát viện tả đô ngữ sử Tàu Đại Nhân, một người là cháu gái nhà vệ Thái Bảo, một người là nữ nhi hộ bộ tả Thị Lan Phùng Đại Nhân, một người là đích thứ nữ tại gia, còn có 2 người. Một người là đích ấu nữ nội các học sĩ ngụy Gia, một người là cháu gái tông nhân phủ thừa Khương Đại Nhân, tại gia là thế gia, người nhà bọn họ đi ra tuy rằng hiện tại chức quan không cao lắm, nhưng là căn cơ rất sâu, từ khi Thái Tổ khai quốc đến bây giờ, tại gia luôn có người làm quan, còn mỗi một đời đều có một người là kinh quan, đây là thế gia chân chính, nội tình thâm hậu, cũng có thể cùng quan chức cao nhất tả đô ngự sử so sánh, mẫu hậu nói như thế nào. Hoàng thượng đêm này quan chức vài người hồi tưởng trong đầu một hồi, nghiêng đầu hỏi, Trần Mạn Nhu có chút ý tứ không vui nói, ý tứ Thái Hậu nương nương là xem lại, nói là cửu đệ còn nhỏ tuổi, không vội quan tâm việc này, đại công chúa cũng đã 13 tuổi, cửu vương gia còn còn lớn hơn đại công chúa 1 tuổi, nếu đại công chúa muốn bắt đầu chọn phò mã, vậy tất nhiên phải giải quyết hôn sự của cửu vương gia trước, Huống chi, nữ hài tử còn cần phải thêm tỉ mỉ chọn lựa. Nam hài tử chọn lựa 2-3 năm, nữ hài tử phải chọn 4-5 năm, hoàng thượng hơi hơi nhíu mày một chút, nếu thái hậu thực quan tâm chuyện đại công chúa, không có khả năng không thể nghĩ đến chuyện cử vương gia, Trẫm đã biết, việc này sau này trẫm cùng mẫu hậu thương lượng một chút, một lát sau, hoàng thượng gật gật đầu đáp, trần mạng nhu cười xoa bóp lòng bàn tay hoàng thượng, hoàng thượng cũng không cần sốt ruột, còn có thời gian 2-3 năm đâu, hiện tại cử đệ không phải đang theo thất đệ ban sai sao. Để cho thất đệ hỏi một chút xem cửu đệ thích dạng nữ hài tử gì, đến lúc đó chúng ta cũng dễ làm cho cửu đệ thỏa mãn, ưm, ngươi là làm chị dâu, việc này ngươi quan tâm nhiều một chút, hoàng thượng không chút để ý gật gật đầu, suy nghĩ trong chút lát còn nói thêm, trong phủ thất đệ hiện tại mới có ba đứa nhỏ, có chút quá ít, ngươi xem có người thích hợp, liên chọn một sườn phi cho thất đệ, hoàng thượng, chọn cái sườn phi là việc nhỏ, chính là hoàng thượng hỏi qua ý tứ thất đệ sao. Trần Mạng Nhu chần chờ một chút hỏi, nhìn thiện ý hôm nay An Vương Phi biểu hiện ra với nàng, nàng cũng nguyện ý trợ giúp An Vương Phi, Hoàng thượng có chút không vui nhíu mày, huynh trưởng như cha, việc này chẳng lẽ còn phải nghe hắn nói trước, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thiếp không phải ý tứ kia, Hoàng thượng nghe, nghe thiếp nói một câu trước, Trần Mạn Nhu vội vàng trấn An Hoàng thượng đang mất hứng, bương ly trà lại đây nhét vào trong tay Hoàng thượng, thiếp nhớ rõ. Trong phủ thất đệ trừ bỏ an vương phi, chỉ có một sườn phi cùng một thứ phi, ngay cả thị thiếp thông phòng cũng không có, thời điểm tiên hoàng hậu còn tại thế, cũng từng đề cập qua tìm một sườn phi cho thất vương gia, hoàng thượng gật gật đầu, biểu tình trên mặt vẫn là thực mất hứng, sau đó tiểu tử kia lại cử tuyệt, sau nửa mẫu hậu cũng đề cập qua, hoàng thượng, thất đệ cùng thất vương phi thực ân ái, trần mạng nhu thở dài, cúi đầu nắm ngón tay hoàng thượng, thưởng thức trong chốc lát, Mẫn Đầu cười nói, "Hoàng thượng, ngài cứ như vậy nhét một sườn phi cho Thất đệ, chỉ sợ sẽ làm Thất đệ mất hứng. Nếu sườn phi kia là người giữ bổn phận, thông minh, vậy cũng còn may, nếu sườn phi kia là người mắt cao hơn đầu, ngu xuẩn vô cùng, thời gian dài đi xuống, chỉ sợ ảnh hưởng tình cảm huynh đệ ngài cùng Thất đệ." Hoàng thượng hắc nghiêm mặt không nói lời nào, hắn tự nhiên là biết, một người nam nhân thực thích nữ nhân gối đầu phong lợi hại, thật giống như tiên hoàng năm đó. Huệ Thái Phi được tiên hoàng nhiều yêu thích, kém chút lướt qua từ An Thái Hậu đem Huệ Thái Phi trưởng tử sở sinh sắc lập thành Thái tử, thất đệ của hắn cùng thất vương Phi thập phần ân ái, thời gian dài như vậy đi xuống, thất đệ đối với hành vi hắn cứng rắn nhét một sườn Phi đi qua khẳng định bất mãn, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không có gì, nhưng thời gian dài, sườn Phi kia lại bởi vì đố kỵ làm ra chuyện gì sai, vậy trong lòng thất đệ, tự nhiên sẽ càng mất hứng, huống chi, việc này, Chúng ta cũng không tiện quản quá rộng, dù sao mẫu hậu lão nhân gia nàng còn kiện khang khỏe mạnh đâu, cho dù là huynh trưởng như cha, cũng không có trả nhà ai mỗi ngày quan tâm hậu viện con cái, làm chuyện này, luôn luôn đều là người làm nương. sắc mặt hoàng thượng lúc này mới dịu đi một ít, gật gật đầu nói, quên đi, thất đệ bên này liền không cần phải xen vào, hoàng thượng, ngày lúc này có đói bụng không, hoàng tuyên một hồi cũng nên trở lại, thiếp đi phân phó người chuẩn bị bữa tối. Trần Mạng Nhu cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ An Thái Hậu bên kia nhớ thương hiền phi, phỏng trừng cũng có không thời gian đi tìm sườn phi cho tiểu nhi tử, An Vương Phi bên kia khẳng định có thể khoan khoái hai ngày, đến tiểu phòng bếp dặn dò một tiếng, Trần Mạn Nhu lại trở về phòng, thấy Hoàng thượng đang ở chỗ này đọc sách, nàng liền đi qua mang ngọn nến, đem nến thả vào chút đài, sau đó đem chút đài thả gần tiểu tháp, vừa vẫn có thể đem Hoàng thượng bên kia chiếu sáng lên. Chính nàng không lên tiếng đem khuôn châm tuyến mang lại đây, mang ra cái hà bao bắt đầu phấn đấu. Thời điểm hoàng thượng lật sách ngẫu nhiên sẽ nhìn nhìn Trần Mạng Nhô, trong phòng yên tĩnh, lại càng có vẻ không khí hòa thuận ấm áp. Hoàng thượng nhịn không được câu môi cười cười, kế hậu này, nhìn vẫn là không tệ, thông minh đại thế, thiện tâm lại có chủ ý riêng, có chuyện đều là thoải mái nói ra, có lẽ, mình có thể càng tin tưởng nàng một ít. Nghĩ đến hiền phi bị cấm túc còn có thể lén lúc nghĩ biện pháp cùng mẫu hậu nhà mình liên hệ, hoàng thượng nhịn không được nhíu nhíu mày, quên đi, xem phân thượng nàng là cháu gái của Thái Hậu, chờ thêm vài ngày, vẫn là đem người thả ra đi, bằng không, đến lúc đó còn không biết nàng sẽ khuyến khích mẫu hậu làm ra chuyện gì, thực mệt nàng nghĩ ra được, làm cho mẫu hậu trước mặt nhiều người như vậy đưa ra yêu cầu muốn hoàng hậu đem nàng phóng xuất, chẳng lẽ nàng nghĩ rằng... Hoàng hậu nói có thể làm cho mình thay đổi chủ ý sao, thật sự là người ngô xuẩn, nếu đường uyển nhi biết tâm tư đó của hoàng thượng, nhất định cảm thấy thực oan ổn nếu không phải lúc vừa mới tiến cung hoàng thượng biểu hiện thiên vị hoàng hậu như vậy, nàng lần này sẽ đánh giá cao địa vị hoàng hậu sao, lần đầu tiên là coi thường, lần thứ hai là đánh giá quá cao, còn có việc nào càng khó làm hơn làm hoàng hậu không a? mẫu hậu, ta đã trở lại. Thời điểm bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu tứ, Trần Mạng Nhu vừa theo xong một cây trúc, để hà bao xuống đứng dậy cười nói, người còn chưa tới, thanh âm đã đến trước, nhìn bộ dáng này, tâm tình không tệ, hôm nay được tiên sinh khen, tiểu tứ vừa mới vào cửa, liên tục gật đầu, mẫu hậu vừa đoán liền trúng, tiên sinh nói ta viết chữ rất tốt, cho nên hôm nay không cần viết quá nhiều bài tập, thật, lấy tới cho mẫu hậu xem một chút, Trần Mạng Nhu vui vẻ nói, Sau lưng truyền tới tiếng ho khan, tiểu tứ đưa đầu nhìn về phía sau, vừa nhìn, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, vòng qua trần mạng nhu liền nhào qua bên cạnh hoàng thượng, phụ hoàng người cũng ở đây, mau nhìn chữ hôm nay ta viết, ừm, um, không tệ lắm, bất quá, cho dù tiên sinh biểu dương cũng không thể kêu ngạo, ngươi xem nơi này, vốn cái này ngươi chuyển chiếc là có thể viết xong, nhìn, mặt trước giống nhau viết không tệ, cái này lại viết như... Có thể thấy được là không chuyên tâm viết chữ, hoàng thượng chỉ chỉ trên chữ kia nói, tiểu tứ nhìn một chút, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, phụ hoàng, ta sai lầm rồi, lần sau ta sẽ viết nghiêm túc, vây hôm nay ta sẽ viết theo bài tập ngày hôm qua, biết sai liền sửa là đứa bé ngoan, trần mạng nhu vội vàng tới đây nói, hai người các ngươi chờ ăn vãn thiện xong lại nói tiếp chuyện công khóa, lúc này tiểu ngủ chắc đã đói bụng, ta cho người ôm nàng tới trước, hoàng thượng. Ngài mang tiểu tứ đi rửa tay, hoàng thượng gật đầu một cái, Trần Mạng Nhu xoay người cho người chuẩn bị vãn thiện, thuận tiện cho người đem tiểu ngủ ôm tới, thời gian vài ngày trôi qua rất nhanh, sau lần cúc hoa yến từ An Thái Hậu không muốn gặp Trần Mạng Nhu, thời điểm Trần Mạng Nhu đi thỉnh An cũng chỉ làm người ẩn hình, có thể không nói chuyện thì không lên tiếng, mắt thấy sắp đến 15 tháng 8, từ An Thái Hậu càng gấp gáp, Trần Mạng Nhu suy nghĩ, nếu mình không nghĩ đối sách, Từ An Thái Hậu đoán chừng sẽ nháo ra chuyện, liền chuẩn bị nghĩ biện pháp để cho Hiền Phi đi ra, nhưng là, không đợi nàng nghĩ ra biện pháp tốt, sau khi Hoàng thượng đi từ An cung một chuyến, quay đầu liền tuyên bố, để cho Hiền Phi đi ra, cấm chừng đến đây là kết thúc, khóe mắt Trần Mạn Nhu nhảy nhảy, gương mặt Lập Xuân cùng Lập Hạ đều đầy bất mãn, nhất định là từ An Thái Hậu xin tha cho Hiền Phi, các ngươi cũng đừng đoán mò, Trần Mạn Nhu vội vàng khoát tay. Hoàng thượng không phải là người ai cầu xin tha thứ cũng dễ dàng đáp ứng, mắt thấy sắp đến trung thu, người đường gia nhất định sẽ tiến cung, đến lúc đó nếu Hiền Phi vẫn bị cấm chừng, lúc đó mất mặt không riêng gì Hiền Phi, húng hồ, lúc trước nói nửa năm, phỏng chừng Hoàng thượng cũng không thực sự tính làm đủ, có như vậy có một mẹ ruột ở đây, thủ đoạn Hoàng thượng trừng phạt Hiền Phi, đều là giảm trừ bớt thì mới có thể thật, bất quá, hôm nay Hiền Phi được phóng xúc, vậy ngày mai, Nàng hẳn là qua thỉnh An đi, có muốn ra ai phủ đầu nàng đâu, còn phải là dưới tình huống từ An Thái Hậu không phát giác được, hoặc là, có phát giác cũng không thể trả thù trở về, Trần Mạn Nhu có chút mỏi mệt xoa xoa cái trán những ngày qua cũng không biết là chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác thực mỏi mệt, hậu cung này, cũng càng không kiên nhẫn, chẳng lẽ, là không có mục tiêu phấn đấu, không đúng à, tiểu tứ nhà mình còn chưa lớn lên đâu, mình còn chưa có trở thành Thái Hậu đâu. Như thế nào không có động lực đâu, loại trạng thái này không thể được, xem ra mình là đổi tâm tính, nếu có thể rời đi hoàng cung làm cho người ta không thở nổi này, thật là tốt biết bao à. Chương 179, Thu Săng, cái gì? Thu Săng, vẻ mặt Trần Mạn Nhu kinh ngạc, sững sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, hoàng thượng tại sao lúc này nhớ tới đến Thu Săng? Dĩ vãng, hoàng thượng chưa từng đề cập qua chuyện này, nàng tiến cung nhiều năm như vậy. Một lần thu săn cũng không có, nhưng thật ra lúc tiên hoàng còn tại, từng có vài lần thu săn, nguyên bản hàng năm lúc này đều là tiến hành thu săn, chính là mấy năm trước trẫm nhiều việc, cho nên liền tiến hành, hoàng thượng chậm rãi rót một ly trài cho bản thân nói, hắn còn chưa nói, mấy ngày nay nhìn Trần Mạng Nhu không có tâm tình, cử hành thu săn cũng thuận tiện là mang nàng đi giải sầu, còn có chuyện hiền phi, cái này coi như là bồi thường cho Trần Mạng Nhu. Hoàng thượng tính toán Trần Mạn Nhu tự nhiên là không biết, nàng sững sốt trong chốc lát, lập tức lấy lòng nhìn hoàng thượng, "Hoàng thượng, mang thiếp đi sao?" Ánh mắt nháy a nháy, thập phần cố gắng đem khát vọng chờ đợi trong mắt mình truyền qua. Ngươi đứng đầu hậu cung, trong lòng hoàng thượng đối với loại tiểu biểu tình của Trần Mạn Nhu thích không nhịn được, trên mặt còn làm ra bộ dáng chờ chờ. Trần Mạn Nhu lập tức nóng nảy, "Hoàng thượng, thiếp có thể đem mọi việc đều giao cho thuộc phi các nàng, mang thiếp đi thôi." Thiếp bồi ngày đi săn thú, ngươi biết cưỡi ngựa, Hoàng thượng nhíu mày hỏi, Trần Mạng Nhu vội vàng gật đầu, ưm, biết, cưỡi ngựa coi như tạm được đi, thuật cưỡi ngựa lại cha ta dạy, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không kéo chân Hoàng thượng, ngươi biết bắn tên, Hoàng thượng lại hỏi, Trần Mạng Nhu vội vàng gật đầu, biết biết, đây là đại ca của ta dạy, trước kia ta còn đi theo đại ca bọn họ đi săn, tuy rằng chỉ là săn một hai con thỏ, nhưng là tuyệt đối có thu hoạch. Hoàng thượng vút cầm không nói chuyện, Trần Mạn Nhu cũng không dám thúc giục, chỉ trong mông nhìn Hoàng thượng, trong lòng âm thầm hạ quyết định, cơ hội này, nhất định phải nắm chắc, lần này là ông trời đưa tới cơ hội a. mấy ngày hôm trước nàng còn muốn có thể đi ra hoàng cung nghẹn khúc này đến bên ngoài nhìn xem, lúc này Hoàng thượng liền cung cấp cơ hội này, nếu nàng không nắm chắc, vậy có thể mổ bụng tự sát, được rồi, vậy mang ngươi theo, đầu tháng 10 chúng ta xuất phát, ngay tại Kinh Giao. Ngươi đem cung vụ an bài cho tốt, thuận tiện quyết định mang ai đi, tuổi đại công chúa cũng không nhỏ, lần này cũng mang đi, Hoàng hảo bọn họ cũng đi học, lúc này không phải bắt đầu khóa kỵ xạ sao, để cho bọn họ cũng đi nhìn một cái, không cầu năm nay có thể săn đến này nọ, chính là cảm thụ một ít không khí bãi săn, hoàng thượng vuốt ly trà bên cạnh nói, ngươi xem rồi an bài là được, trẫm tin tưởng ngươi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vâng. Hoàng thượng yên tâm, thiếp nhất định sớm đem sự tình an bài tốt." Trần Mạn Nhu cười thập phần sáng lạng, hoàng thượng nhìn tâm tình tốt vài phần, cười tủm tỉm nghe Trần Mạn Nhu ở một bên lải nhải muốn mang y phục, vật dụng gì đi theo. Đến ngày hôm sau, ở thời điểm Thĩnh An, Trần Mạn Nhu rất cao hứng tuyên bố chuyện bốn này, hoàng thượng phân phó để cho bản cung mau chóng đem chuyện trong tay công đạo rõ ràng. Bản cung nghĩ, ba người Lý Phi cùng Kim Phi, Hoa Phi tuy rằng tiếng cung có chút trễ, Nhưng cũng là người an phận, cho nên đã nghĩ đem sự tình giao cho ba người các ngươi. Các ngươi thấy như thế nào? Hoa Phi vội vàng cười nói, nương nương có thể nghĩ đến thiếp, cũng đã là làm cho thiếp thụ sủng nhược kinh. Chính là thời điểm thiếp ở nhà vẫn chưa quản lý qua gia sự, chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Thiếp càng ngưỡng mộ nương nương, muốn vẫn hầu hạ hoàng hậu nương nương. Ý tứ này chính là muốn đi theo đi bãi săn, trên mặt tứ Phi đều có chút dãy dụa. Hiền Phi vừa muốn từ trong tay Thục Phi các nàng lấy ra một ít cung quyền, nhất là nàng tiến cung còn sớm hơn so với Thục Phi, Thục Phi đều đã quản cung vụ trong thời gian ngắn, nàng cũng là vừa mới được phóng xuất, thật sự là làm cho người ta thực cáo giận, nhưng là, nàng lại muốn đi theo đi vãn hồi ấn tượng tâm lý của mình trong lòng Hoàng thượng, cho nên dạy dụ liền lợi hại hơn, mà Thục Phi các nàng, lại là vừa luyến tiếc quyền lực tới tay, vừa luyến tiếc cơ hội lần này, phải biết rằng, Lần này đi theo hoàng thượng đi ra ngoài, như vậy không cần cùng nhiều nữ nhân cạnh tranh, đến lúc đó bụng tranh khí, nói không chừng có thể hoài tiểu hoàng tử, núi dựa lớn nhất của nữ nhân hậu cung, vẫn là hoàng tử. Phó Phi cũng có chút sốt ruột, lý do cùng thuộc Phi các nàng giống nhau, hai bên đều khó có thể giúp bỏ, hoa Phi có tầm, Trần Mạng Nhu thưởng thức sắc mặt những người này, chờ xem đủ, mới chậm rãi nói, chính là bản cung cũng không tiện quyết định, không bằng như vậy đi. Chúng ta xem Thái hậu nương nương nói như thế nào trước, nàng thực không ngại làm cho Thái hậu nương nương khó xử một đoạn thời gian, hiện tại hiền phi bất kể ưu thế cũng không có gì, một bên là cung quyền, một bên là thánh sủng, Thái hậu nương nương sẽ lựa chọn thế nào đâu. Trần Mạng Nhu thực sung sướng mang theo mọi người đi thỉnh an từ an Thái hậu, chờ đem sự tình nói xong, quả nhiên không ngoài sở liệu, từ an Thái hậu nhíu mày do dự, suy nghĩ một chút mới hỏi nói, ngươi cũng phải đi, đúng vậy. Thái hậu nương nương chuyển trong cung, có thục phi huệ phi các nàng, lại có lão nhân gia nghề tọa trấn, thiếp hoàn toàn không cần lo lắng. Trần Mạn Nhu cười nói, huống chi nhị hoàng tử bọn họ còn nhỏ tuổi, thiếp cũng lo lắng, đã nghĩ tự mình đi qua chiếu kháng. Trong lòng Từ An Thái hậu khẽ nhúc nhích, nâng mí mắt lại nhìn Trần Mạn Nhu liếc mắt một cái, rũ mi mắt tự hỏi, lại uống hai ngụm nước trà, mới chậm quá nói, vậy ngươi tuyển được ai mang đi qua? Thiếp vẫn chưa nghĩ tốt, con thỉnh thái hậu nương nương ra chú ý cho thiếp, Trần Mạn Nhu bảo trì tươi cười nói, từ an thái hậu vút bộ móng tay trên ngón tay, tầm mắt từ trên người phi tần đang ngồi đảo qua, Đức Phi đã sớm làm quyết đoán, tuổi nàng thực không nhỏ, lần này phải tranh thủ được cơ hội này, nếu là có thể hoài thai, thì là trời cao ban phúc, nếu không hoài thai, vậy nàng trở về liền an bài người hầu hạ hoàng thượng, ngày sau, dưỡng một tiểu hoàng tử, từ nhỏ bắt đầu dưỡng. Tiểu hoàng tử nhất định là sẽ cùng dưỡng mẫu thân thiết hơn, cho nên lúc này, Đức Phi liền khẽ nâng đầu, nhìn Trần Mạng Nhu bên kia, làm ra ý tứ muốn đi theo, còn Thục Phi lại càng muốn thừa dịp Trần Mạng Nhu không ở, ở trong cung an bài cây đinh của mình, sau đó ở hậu cung đứng càng ổn, dù sao nàng còn nhỏ tuổi, chuyện hài tử cũng không cần quá sốt ruột, chính là hoàng hậu nương nương, năm đó cũng không phải tiến cung hai năm mới sinh tứ hoàng tử sao, làm tốt quyết định. Thục Phi liền hơi hơi cúi đầu, không lay động sáng tỏ tâm tự mình muốn lưu lại. Từ an nhìn một lần, lắc đầu nói, nếu việc này là hoàng thượng giao phó cho ngươi, vậy tự ngươi quyết định là được. Quay đầu đem danh sách đưa cho ai ra, mặt khác, cung vụ ngươi tính giao cho ai, cũng đều nhất nhất nói rõ ràng, ai ra tuy rằng có thể tỏa trấn cho các ngươi, nhưng cũng không nghĩ mọi chuyện đều xử lý, cho nên ngươi tốt nhất là an bài cho tốt, vâng, thiếp đã biết. Quay đầu thiếp liền sửa sang lại một chút, cho người lại đây nói một tiếng cho Thái Hậu nương nương ngài, Trần Mạng Nhu cười đáp, tầm mắt từ trên người Hiền Phi ở đối diện đảo qua, Hiền Phi đang ninh khăn tử sốt ruột, từ An Thái Hậu khoát tay, được rồi, thời gian cũng không sớm, Ai Gia cũng sẽ không chậm trễ các ngươi xử lý cung vụ, đều trở về đi, Hiền Phi không có việc gì liền lưu lại bồi Ai Gia lão Thái bà này trò chuyện, Hiền Phi cười đứng dậy ứng tiếng, Trần Mạng Nhu cũng đi theo đứng dậy. Liếc mắt nhìn hiền phi một cái nói, vậy hiền phi lưu lại hầu hạ thái hậu nương nương đi, hầu hạ tốt, bản cung tất nhiên là sẽ có tưởng thưởng, sắc mặt hiền phi đột nhiên đỏ lên, cắn cắn môi dưới, hành lễ lên tiếng, thiếp hiểu được, thỉnh hoàng hậu nương nương yên tâm, Trần Mạng Nhu không nói chuyện, nhìn không chấp mắt tiêu sái ra đại điện, về phần sắc mặt từ an thái hậu ở phía sau, được rồi, ta lập tức sẽ đi thông khí, ai quan tâm lão thái bà kia cao hứng hay mất hứng A. Trở lại Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạng Nhu kêu Lập Xuân các nàng đến đây, sau khi bản cung đi theo hoàng thượng đi bãi săn, Vĩnh Thọ Cung liền giao cho các người, Lập Xuân cùng Lập Hạ vẫn giữ Vĩnh Thọ Cung, quyết không thể cho người an đến một cái đinh, Lập Thu vẫn chú ý chuyện bên ngoài, nếu có ai nhân cơ hội xếp nhân thủ vào, đều nhớ kỹ trước, cho bản cung trở về nói cho bản cung, Lập Đông giúp đỡ Lập Thu một ít, đem nhân thủ chúng ta giấu càng sâu một ít, không phải sự tình trọng đại tuyệt đối không cần đi ra, nguyên bản tìm hiểu tin tức cùng xếp vào nhân thủ là một tuyến, nhưng là Trần Mạng Nhu sợ thời điểm tìm hiểu tin tức đem nhân thủ đều thua tiền, cho nên hai năm nay liền tách ra, trên tay lập thu là tuyến người, chỉ phụ trách truyền lại tin tức, mà trên tay lập đông, mới là cái đinh chân chính, nếu Trần Mạng Nhu nghĩ muốn làm gì, sẽ dùng những nhân thủ này, bất quá, Trần Mạng Nhu sẽ không động dễ dàng, cuộc sống ở hậu cung, một ít điểm mấu chốt là không thể động, Hơi động một chút, chỉ sợ ngày sau liền khống chế không được, mà thường nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Trần Mạng Nhu tự giác, mình cũng không phải là người yêu của, cũng không phải là có thể mọi chuyện đều nắm vào tay, cho nên, nàng theo không biết, nếu mình làm ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện, lại cho nên, điểm mấu chốt của Trần Mạng Nhu chính là, không chủ động ra tay đã thương người, nhất là không thể động con nối dòng của Hoàng thượng. Mà sự kiện hiền phi kia, cũng thuyết minh đầy đủ lực lượng hoàng thượng nắm trong tay với hậu cung, không hỏi, không có nghĩa là hoàn toàn mặc kệ, tương phản, không hỏi, đó là bởi vì sở mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay hoàng thượng, chuyện ba đích tử của tiên hậu, lại gõ cảnh báo cho hoàng thượng, cho nên, từ khi tiên hậu qua đời, hoàng thượng đối với hậu cung, lại càng chú ý thêm vài phần, Trần Mạng Nhu có thể đoán được việc đó cũng là bởi vì Hoàng thượng ngẫu nhiên sẽ để lộ vài câu, có một lần, nửa đêm Trần Mạng Nhu tỉnh lại bỗng nhiên muốn một chén băng chút, ngày hôm sau Hoàng thượng liền phái người đưa tới một thức sa mỏng, sau khi làm xong sa càng thông khí càng mát mẻ, ban đêm cũng không khô nóng như vậy, loại này việc nhỏ Hoàng thượng cũng có thể biết, thì không cần phải nói đại sự khác, Hoàng thượng không nói, đó chỉ có thể nói là Hoàng thượng không muốn quản, mà không thể nói Hoàng thượng không biết, Cho nên Trần Mạng Nhu cũng không để cho người của mình làm ra chuyện gì, nhân thủ của nàng cũng không sợ hoàng thượng biết, cho dù là hoàng thượng đã biết, ước chừng cũng chỉ sẽ khen ngợi nàng có bản lĩnh, có năng lực quản tốt hậu cung này đi. Sơ vân cùng sơ hà lần này đi theo bản cung đi vây săn, tầm mắt Trần Mạng Nhu quét đến trên người hai người cuối cùng, cười nói, đợi lát nữa các ngươi đi thu thập y phục của mình một chút, khí hậu bãi săn bên kia hẳn là lạnh so với trong hoàng cung. Các ngươi mang nhiều y phục một chút, phân phó xong rồi, lại cho người gọi vũ nương cùng giáo dưỡng ma ma của tiểu ngủ tới, bầu ngực nương đều thật chân thành, cho nên Trần Mạng Nhu cũng thật yên tâm, các ngươi trong khoảng thời gian này, mặc kệ ai kêu cũng không cần phải xen vào, chỉ một tức cũng không rời đi ngủ công chúa là được, nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, hai người các ngươi, nhất định có một người giữ ở bên người tiểu ngủ. một ngày 12 canh giờ. Tốt nhất là ngay cả mắt cũng không rời nhìn chầm chầm tiểu ngủ, nàng một ngày ba bữa ăn cái gì, ban đêm đi tiểu đêm mấy lần, uống nước mấy lần, đều phải xem thanh thanh sở sở, nói xong lại nhìn hai giáo dưỡng mama, về phần các ngươi y phục trên người công chúa, thức ăn, các ngươi phải kiểm tra toàn bộ một lần, mặc kệ là ai đưa tới được, cho dù là lấy danh nghĩa bản cung đưa tới, vậy cũng phải kiểm tra, buổi tối trước khi ngủ. Các ngươi đem đệm chăn của công chúa cẩn thận lật xem một lần trước, ban ngày thời điểm chơi đùa, các ngươi đi địa phương sắp sửa đi tìm hiểu rõ ràng trước, sau đó để cho Minh tổng quản dẫn người đi xem một lần trước, phàm là có một chút không đúng, lập tức đem công chúa mang về Vĩnh Thọ cung, dừng một chút, Trần Mạng Nhu còn nói thêm tiểu ngũ là đích công chúa, hiện nay đại công chúa đi theo đi bãi săn, như vậy hậu cung chỉ tiểu ngũ tôn quý nhất, nhóm phi tử này nếu là muốn làm khó tiểu ngũ. Các ngươi cũng không cần sợ, chỉ đi nói cùng Thái hậu nương nương, tuy rằng Thái hậu nương nương không thích bản cung, nhưng là con nối dòng của Hoàng thượng nàng vẫn rất coi trọng, nhất là đích nữ, Thái hậu sẽ không phân không rõ nặng nhẹ, biểu tình trên mặt vài người bên trong ngay cả biến cũng chưa biến, thật giống như là không có nghe thấy Trần Mạng Nhu bất kính với Thái hậu nương nương, Trần Mạng Nhu thấy tình huống như vậy, hơi vừa lòng gật gật đầu, hậu cung loạn lên nàng có thể mặc kệ, nhưng là vĩnh thọ cung của nàng. Nhất định là phải quản tốt trước. Chương 180, danh sách, mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng có người không phải thời gian thỉnh an vội tới thỉnh an trần mạn nhô, ý đồ đến, tổng cách chỉ có hai loại, một loại là tỏ vẻ nguyện ý vì Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương phân ưu, một loại là tỏ vẻ nguyện ý hầu hạ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, người trước là tới xem có thể hay không phân một chén canh, người sau là tới xem có thể hay không dính một chút hào quang, đến ngày thứ ba. Hiền Phi mới tìm tới cửa, ước chừng là bị cấm chừng mấy tháng, qua giáo huấn, cho nên lần này lại đây, Hiền Phi biểu hiện coi như có vẻ hợp quy cũ, Trần Mạn Nhu đang lo lắng còn có gì cần phân phó lập xuân các nàng, nghe tin tức Hiền Phi tới cửa, cũng chỉ là cho lập đông đem người thỉnh đến sườn chính trước, ước chừng sau một ly trà, Trần Mạn Nhu mới chậm rãi đứng dậy đi hướng sườn chính, Hiền Phi vội vàng đứng dậy thỉnh an, Trần Mạn Nhu hơi đánh giá cách ăn mặc của Hiền Phi một chút. Một kiện váy dài hồng nhạc, cổ áo hơi có chút thấp, trên cổ trắng nõn lộ ra vòng cổ hồng ngọc, cùng một bộ trâm hồng ngọc trên đầu tôn nhau, càng làm cho người cảm thấy kiều diễm như hoa. Hiền phi hôm nay tại sao lại đây, chờ hành lễ xong, Trần Mạn Nhu ở thượng thủ ngồi xuống, mới cười hỏi một câu, hiền phi bộ dạng phục tùng nhắm mục đích ngồi ở hạ thủ, trong tay ninh khăn tử hồng nhạc, có thể mơ hồ nhìn ra phía trên theo là tỉnh đế liên thâm hồng nhạc. Thiếp buổi sáng thời điểm khỉnh an nhìn nương nương hình như là có chút không thoải mái, vừa vặn thiếp nơi này còn có một chút cố nguyên cao, cho nên liền đưa tới đây cho nương nương. Hiền phi cười nói, từ trong tay tiểu cung nữ phía sau tiếp nhận đến một cái hòm cỡ một bàn tay, Sơ Vân đứng ở bên người Trần Mạn Nhu nhận được ý bảo Trần Mạn Nhu, nhanh chóng nhận lấy, Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu nói, Hiền phi muội muội nhưng thật ra có tâm, bản cung nghe nói trong nhà Hiền phi muội muội có hiệu thuốc bắc A Dao tốt nhất nghĩ chắc là không thiếu. Lần này bản cung nhân là dính phúc muội muội, muội muội ngày sau có chuyện gì, tỷ tỷ nhất định toàn lực hỗ trợ. đương nhiên, Hiền Phi có dám đến xin giúp đỡ hay không chính là một cái vấn đề. Nói theo trường hợp mọi người cũng đã nói, nhất là tiểu cung nữ phía sau Hiền Phi nhìn có vẻ quen mắt, như là gặp qua thời điểm ở Từ An cung. Trần Mạn Nhu lại vui vẻ đem trường hợp nói xinh đẹp một ít. Hiền Phi có chút cảm động nói. Thiếp chẳng qua là tặng một ít vật nhỏ, hoàng hậu nương nương nói như vậy, thật đúng là làm cho thiếp xấu hổ vô cùng, ngươi là tốt, tuy rằng phương diện quy cũ có chút khiếm huyết, nhưng bản cung biết ngươi là người thông minh, học cũng nhanh, trong khoảng thời gian này cũng cũng không có phạm lỗi trên quy cũ, trần mạng nhu hơi hơi nhíu mày, mặt mày đều nhu hòa lên, chỉ cần ngươi có quy cũ, bản cung luôn luôn là người hào phóng, nói xong, quay đầu phân phó sơ vân. Đi đem bồn cảnh sang hô trong khấu phòng kia bương lại đây, lại quay đầu nói với Hiền Phi, tuy rằng chỉ là tiểu bồn cảnh, nhưng cũng là một fan tâm tư bản cung, Hiền Phi muội muội cũng không nên ghét bỏ, hoàng hậu nương nương ban thưởng, thiếp vạn vạn không dám ghét bỏ, trở về tất nhiên hảo hảo trân trọng, tỉ mỉ bảo quản, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trên mặt Hiền Phi tuy rằng kinh hỷ, nhưng vui sướng cũng không làm sao đến đáy mắt. Bồn cảnh sang hô nói ly kỳ cũng không ly kỳ, phải xem độ cao, chính nàng cũng là đã có hai cái sang hô cao một tức, nghĩ đến Trần Mạng Nhu ban cho cũng sẽ không có thật tốt, nhưng lại chờ sơ vân cho người đem bồn cảnh kia chuyển lại đây, Hiền Phi lập tức há to miệng, bồn cảnh kia cư nhiên là một thứ, Trần Mạng Nhu nhìn kinh ngạc trên mặt Hiền Phi, trong lòng rất là vừa lòng, khố phòng mình đã thực đầy, thứ này bày cũng không có gì đẹp mắt, dễ dính bụi, màu sắc lại rất diễm lệ. Cùng thói quen của nàng luôn luôn không quá phù hợp, còn không bằng dùng để chiêu hiển một chút mình rộng lượng tài đức sáng suốt đâu, Hiền Phi mũi mũi xuất môn mang theo hai người sao, Trần Mạng Nhu hướng phía sau Hiền Phi nhìn nhìn, kinh ngạc hỏi, Hiền Phi gật gật đầu, Thiếp luôn luôn thích im lặng, cùng nhiều người, có vẻ huyên náo, Thiếp không thích mang quá nhiều người, một khi đã như vậy, đợi lát nữa bản cung phái người đưa trở về cho người, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, rất là vừa lòng cười nói. Nếu là để cho người của Hiền Phi tự mình mang trở về, khẳng định là lặng yên không một tiếng động, người của nàng sao, vậy phải làm cho càng nhiều người thấy mới được à, Hiền Phi cũng chỉ có thể gật gật đầu, lại khách khí hai câu, lúc này mới đề cập tới mục đích hôm nay, thiếp rất là hổ thẹn, tiếng cung lâu như vậy, cũng không có hảo hảo phụng dưỡng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, thiếp chưa tận trách bổn phận của mình, thật sự là thẹn với đại ân đại đức hoàng thượng cùng nương nương. Trần Mạng Nhu không thể không ăn ủi Hiền Phi một chút, Hiền Phi muội muội đi học quy củ, cũng là vì dễ phụng dưỡng hoàng thượng, phụng dưỡng thái hậu nương nương, phụng dưỡng bản cung, thời điểm nói xong lời cuối cùng, Trần Mạn Nhu thề, nàng nhìn thấy Hiền Phi vui rạo rực, trên thực tế, chính nàng cũng hiểu được thực gây tẩm, thiếp nay đã học tốt quy củ, vừa rồi Hoàng hậu nương nương cũng khen ngợi thiếp, cho nên, thiếp muốn hướng Hoàng hậu nương nương xin chỉ thị. Tiếp nguyện ý lúc nào cũng thời thời khắc khắc phụng dưỡng hoàng thượng cùng nương nương, hiền phi đứng dậy hành lễ, Trần Mạng Nhu vội vàng cho người đỡ lấy nàng, hơi khó xử suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạng Nhu mới hỏi nói, vậy ngươi không phụng dưỡng thái hậu nương nương, cho dù là không thể lập tức đã đem hiền phi đánh xuống, nhưng cũng phải làm trong lòng hiền phi cùng từ an thái hậu đều có một cây gai mới được, thường thường ấn hai cái, làm cho các nàng tự mình đâu đi, cũng đỡ phải luôn vội tới làm mình ngột ngạt. Quả nhiên hiền phi sửng sốt một chút, tiếp theo vội vàng lắc đầu, tự nhiên không phải, thiếp cũng là nguyện ý phụng dưỡng Thái Hậu nương nương, kế tiếp, lại không biết nói nên nói như thế nào, nói Thái Hậu nương nương bên này tạm thời không cần phụng dưỡng, Thái Hậu lớn tuổi, Hoàng thượng cùng Trần Mạng Nhu đều còn trẻ, chuyện ai càng cần phụng dưỡng đây là vừa xem hiểu ngay thôi, nói bên người Thái Hậu còn có càng nhiều nhân hầu hạ, ngưỡng ngùng, bên người Hoàng thượng cùng Hoàng hậu có nhiều người hầu hạ hơn chức trách nhóm cung phi tuyệt đối là phụng dưỡng hoàng thượng tiếp theo là phụng dưỡng hoàng hậu bên trong im lặng trong chốc lát mắt thấy sắc mặt hiền phi đều đỏ trần mạng nhu lúc này mới buông ly trà nói nếu hiền phi muội muội muốn phụng dưỡng hoàng thượng cùng bản cung vậy lần này vừa vặn có một cơ hội mấy ngày sau thu săn ở bãi săn hiền phi muội muội cũng đi theo đi thôi hiền phi mừng rỡ lập tức lại hành lễ trần mạng nhu khoát tay được rồi cũng đừng hành lễ Nhanh chóng trở về đi thu thập đồ dùng đi, qua vài ngày sẽ xuất phát, hiền phi muội muội muốn ăn bài xong chuyện trong cung của mình, cung nữ mang đi không được vượt qua bốn, đồ vật mang đi không được vượt qua một chiếc xe ngựa, hiền phi hơi có chút chần chờ, vậy giường cùng y phục, Dương cùng lèo trại đều có người nội vụ phủ chuẩn bị, ngươi chỉ cần mang y phục cùng đồ dùng ngươi quen dùng là được, Tỷ như nói ly trà, càng nhiều, bản cung cũng không rõ lắm, ngươi có thể thỉnh giáo thái hậu nương nương một chút. Trần Mạng Nhu cười nói, nhãn tình hiền phi sáng lên, vội vàng gật đầu, thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương chỉ điểm, vậy thiếp liền cáo lui, đi thôi, Trần Mạn Nhu khoát tay, nhìn hiền phi mang theo người ly khai, mới tìm tiểu hỷ tử cùng tiểu nhạc tử đến đây, để cho hai người bọn họ đem bồn cảnh sang hô kia đưa đến Thái Cực Cung, nếu là trên đường gặp người, thuận tiện đem chuyện hiền phi muốn đi bãi săn nói ra, vốn Thái Cực Cung cùng Vĩnh Thọ Cung là kề nhau. Nhưng tiểu hỷ tử cùng tiểu nhạc tử thế nào cũng phải lấy bồn cảnh quá lớn, lấy lý do đường đi bên cạnh vĩnh thọ cung rất hẹp, cứng rắn nâng bồn cảnh kia từ ngự hoa viên vòng đến thái cực cung, không đợi tiểu hỷ tử cùng tiểu nhạc tử trở về, Kim Phi cũng tìm tới cửa, tỏ vẻ mình muốn đi theo đi qua, sau khi Kim Phi tiến cung liền vẫn rất điệu thấp mượn sức người phân vị thấp hơn nàng, làm người thập phần hiền lành, gặp ai cũng cười tủm tiểm, Trần Mạng Nhu vẫn cảm thấy... Kim Phi càng thích ở lại trong cung, không nghĩ tới, trái lại là người dẫn đầu trong tòng nhị phẩm muốn đi theo đi, sau khi Kim Phi là Phó Phi đến, tuổi Phó Phi cũng không nhỏ, lý do cùng Đức Phi không sai biệt lắm, chờ Kim Phi rời đi, Trần Mạn Nhu lại nhìn danh sách mình định ra, trong tứ Phi đi hai người hiền Phi cùng Đức Phi, tiếp theo là tòng nhị phẩm bác Phi, Phó Phi, Kim Phi cùng Thẩm Phi, lại sau đó là Vương Chiêu Nghi Lan Chiêu Nghi cùng Tống Chiêu Nghi. Ba người này đều là lão nhân trong cung, bên người Lan Chiêu Nghi còn dưỡng một tứ công chúa, cung phi mới có ba người, cung phi lâu năm, hơn nửa chính nàng, chính, vậy hẳn là đủ rồi, về phần vị phân có vẻ thấp, tự nhiên là không tư cách đi theo, trừ phi là đặc biệt được hoàng thượng sủng ái, sau đó làm cho hoàng thượng tự mình đề danh, bất quá, trước mắt hậu cung không có người có tư cách này, trừ bỏ Trần Mạn Nhu. Hoàng thượng cũng không có tỏ vẻ ra đối với ai có ý tứ đặc biệt thích, đem danh sách cho Từ An Thái Hậu nhìn trước, Từ An Thái Hậu nhăn mặt nhíu mày, Đức Phi đi theo, vậy chuyện trong tay nàng làm sao bây giờ, thiếp để cho Hoa Phi tạm thời quản lý, nhưng Hoa Phi vừa tiến cung, chỉ sợ cũng không quá quen thuộc chuyện trong cung, cho nên thiếp để cho Hàng Uyển Nghi cùng thôi Uyển Nghi giúp đỡ Hoa Phi một ít, Hàng Uyển Nghi có thể từ trong tay Hồ Chiêu Nghi chạy trốn, nhất là cho tới bây giờ đều sống rất tốt có thể thấy được không phải người đơn giản, mà Thôi Uyển Nghi, Trần Mạn Nhu cho tới bây giờ không có xem thường nàng, lúc trước chuyện Phó Phi cùng Thôi Uyển Nghi cùng với Thường Mỹ Nhân nháo cũng không nhỏ, Kết quả Thường Mỹ Nhân yên lặng đi xuống, Thôi Uyển Nghi lại ở trong cung Phó Phi còn sống rất tốt, có từ có vị, người như vậy nếu là người đơn giản, vậy toàn bộ nữ nhân hậu cung đều là động vật đơn bào, ba người đều có chủ ý, Hoa Phi tuy rằng vì phân cao, không chịu nổi Thôi Uyển Nghi cùng Hàng Uyển Nghi liên thủ, cứ như vậy, ai cũng không chiếm được lợi ích, đương nhiên, khả năng ba người này liên thủ có vẻ thấp, trừ Phi, Hoa Phi nguyện ý để Thôi Uyển Nghi cùng Hàng Uyển Nghi xem như tay súng hoặc là con rối, vậy chuyện của Phó Phi đâu, từ An Thái Hậu tiếp tục hỏi, Trần Mạng Nhu dừng một chút, có chút không vui lắm nói, cái này Thiếp tính giao cho Lý Phi, chính là tính tình Lý Phi có vẻ thẳng, chỉ sợ làm không tốt, cho nên, Thiếp nghĩ, Cũng tìm vài người giúp đỡ Lý Phi, thiếp còn chưa nghĩ ra nhân thủ, Thái Hậu nương nương có cái gì đề nghị sao, nếu một chút canh cũng không lưu cho Từ An, phỏng chừng trong lòng Từ An không thoải mái, lại sẽ nháo ra chuyện gì thiêu thân, cho nên, Trần Mạn Nhu quyết định, vẫn lưu lại cho Từ An một chút lợi ích, dù sao, cũng không có chuyện gì trọng yếu, ngươi đã hỏi, ai ra nơi này cũng đang có mấy nhân thủ đề cử cho ngươi, Từ An thấy Hậu hơi vừa lòng một ít, gật gật đầu nói. Ai gia nhớ rõ Tống Chiêu Dung cùng Trịnh Chiêu Hoa thực không tệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Mạn Nhu hơi chần chờ một chút. Các nàng cùng Lý Phi là cùng nhau tiến cung đi. Tuy rằng các nàng cùng nhau tiến cung, nhưng là Ai gia thấy hai người các nàng có khả năng có thể sánh bằng Lý Phi, huống chi lại có Ai gia tỏa trấn, có thể xảy ra chuyện gì? Từ An Thái hậu khoát tay nói. Trần Mạn Nhu vội vàng cười đáp, là thiếp thiếu suy nghĩ. Một khi đã như vậy. Vậy để cho các nàng trợ giúp Lý Phi đi, ba người mới chống lại vài phi tử cũ, muốn bảo trụ quyền lực trong tay mình, cũng chỉ có thể tìm núi dựa, địa vị cao không sai biệt lắm đều có cung quyền, vậy toàn bộ không thể tìm, duy nhất có thể tìm, cũng chỉ có vị Từ An Cung Thái Hậu nương nương này, Trần Mạng Nhu thực vừa lòng, Từ An Thái Hậu cũng thực vừa lòng, lập tức, phần danh sách này liền đưa tới trên ngự án của Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ tùy ý liếc mắt nhìn một cái. Liên gật đầu nói, Hoàng hậu an bài tốt lắm, cứ dựa theo ý tứ Hoàng hậu mà làm, Lưu Thành, ngươi đi tuyên chỉ, ngày kia xuất phát, làm cho các nàng đều chuẩn bị tốt, nếu ngày kia còn không chuẩn bị tốt, vậy không cần đi, đúng rồi, thuận tiện đi xem Vĩnh Thọ Cung, đêm nay trầm muốn đi Vĩnh Thọ Cung, Lưu Thành cung kính lên tiếng, xoay người phải đi tuyên chỉ, nếu hắn nhớ không lầm, tháng này, vừa qua khỏi ngày 23 đi, Hoàng thượng đến Vĩnh Thọ Cung lần thứ 15. Cái này chỉ là buổi tối còn chưa tính ban ngày, xem ra, hoàng hậu nương nương mới là người được sủng ái nhất hậu cung A, mặc kệ vị đại tổng quản này suy nghĩ cái gì, dù sao thời gian hai ngày rất nhanh liền trôi qua, cơ hội là trong nháy mắt, trần mạng nhu các nàng liền ra khỏi hoàng cung, mấy chục xe ngựa hơn nửa kỵ binh cùng bộ binh, cùng nhau chậm rãi đi hướng bãi săn.